Chuyện hôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hồ diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên Youtube đàm Mai Chương 279 Ngày 2 tháng 4 Tâm tình tốt hơn chưa Không biết là làm sao Hôm nay gặp được Thời tự nhiên dường như Là ông trời cố ít sắp đặt Tâm tình của cô đã tốt hơn rất nhiều, nhân viên phục vụ sửng sốt, tấu hổ cười cười, hơi gực ở đầu rồi rời đi. Này, thật tự nhiên rợn mát, như nhìn quấy vật, nhìn lành tự tình. Có làm hay không, tự tình, hai người chúng ta ăn cơm, em lại chỉ gọi có hai bát mì. Chẳng phải còn có một xuất kim chi sao, theo kiểu Hàn Quốc, ông chủ ở đây là người Hàn Quốc, rất chính tông đó. Hành tử tình cười giải thích, có kỳ thận cũng chỉ muốn ăn mấy thứ này, đưa vào miệng mang mát hoặc là thèm. Ông phải, này, tử tình, em coi thường tôi phải không? Tôi thì không nhiều tiền như chồng em, nhưng mời một bữa cơm cũng vẫn có thể mời được, em cũng không cần tiết kiệm thay tôi như vậy chứ. Thời kỳ nhiên tỏ vẻ rất bị xúc phạm. Nhắn tới lo chống vụ, các mặt hành tử tình vẫn không khỏi có chút trầm tuốn. Tâm trạng buồn bực tự nổi lên, gọi vàng nói cho có lệ. Chẳng phải anh nói muốn ăn ủi em sao, ăn mì chẳng phải là phù hợp tao? Nhưng đây là bữa cơm đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, rất có ý nghĩa. Thời kỳ nhiên Khoa Trương nói, bữa cơm đầu tiên, lúc đi du lịch không biết là ăn bao nhiêu bữa rồi mà, thành tự tình không cho là đúng. Cái này khác, đây là bữa cơm đầu tiên. Chỉ có hai người chúng ta cùng ăn. Nếu để bọn Khang Huy biết, tôi chỉ mời em ăn hai bát mì, một đĩa kim chi. Em để tôi giấu mặt vào đâu đây? Em không thấy nhân viên phục vụ vừa nãy có vẻ mặt gì sao? Thời cánh nhiên đập ngực ra vẻ ho khan. Tự tình, tôi van cầu em gọi nhiều thêm một chút đi. Trong lòng tôi thật lạnh, thật lạnh đó. Ha ha ha, anh sao vậy? Lúc đi du lịch, sao em vẫn tưởng rằng anh là một người đàn ông trầm tĩnh chứ? lành tử tình bị anh trêu chọc cũng hào hứng đáp lời. phải không? tôi thật sự để lại cho em ấn tượng như vậy. thà tất nhiên không giận mà lại cười. lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc. thật lâu sau anh mới trầm mặc. có chút đâm chìu hỏi, tâm tình tốt hơn chưa? lành tử tình sượng sốt, cuống bít nhìn xuống dưới, lo lắng nuốt nước bọt. Nhết nhết phá miệng, sao anh lại biết tâm tình của em không tốt? Thời kỷ nhiên lo lắng nói, em đã viết hết trên mặt rồi. Tại không, rõ ràng như vậy sao? Lạnh tử tình sờ sờ mặt mình, chứ bao giờ biết mặt mình lại còn có chức năng dự báo thời tiết. Sao vậy, cãi nhau với chồng hả? Thời kỷ nhiên thần trọng hỏi, tâm tình của phụ nữ đã kết hôn, chủ yếu đến từ gia đình. Chồng tếm vị trí thứ nhất cũng không có trách anh hỏi như vậy, mà trong ấn tượng đối với chồng của lành tự tình, chính là không có cảm tình gì, dường như cảm thấy lành tự tình hoàn toàn không phải là cậu vị của hắn. Đã từng không biết có bao nhiêu lo lắng, lành tự tình phải chịu ấm ức. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, trong lòng anh cảm thấy thật sự khó chịu. Không nhắc tới Lưu Tống Vũ còn đỡ, nhắc tới... Của hồng lành Tử tình lại có chút ngượng đắng, tức nóng liền tụ lại xung quanh mắt. Không có, lành Tử tình giả bộ tư tỉnh, nhăn nhó nặng ra một nụ cười trả lời. Gần đây vẫn khỏe chứ? Vâng, còn anh, lành Tử tình nói cho có lệ. Tôi ư, vẫn như cũ thôi, từ khi đi du lịch trở về, vẫn nhớ tưởng đến một người, lại không dám gọi điện thoại. Ánh mắt con thời tĩ nhiên, đột nhiên trở nên chân thành cảm tỏ tình xấu hổ cực cười, cố gắng triêu đùa. Cho nên, vừa gặp liền trùng một chút. Ha ha, này, tờ em cứ nói không đâu vào đâu thế, tờ tự nhiên bị cô kia chọc, đến giật khóc giả cười, anh nói chuyện nghiêm túc với cô, cô lại khéo léo vòng vào với anh, khiến cho anh cũng không thể nghiêm túc được. Đúng rồi, tờ tự nhiên, anh có biết lần trước em gặp phải ai ở sân bay không? Lành tự tình bỗng nhiên nghĩ tới mộng ba. Ai? Không phải là... Căng Huy chứ? Vừa nhắc đến sân bay, thời kỷ nhiên liền mẫn cảm đón ra. Không phải, không phải. Là hướng dẫn viên mộng ba. Cô ấy còn dắt theo một cậu bé bị lạ. Anh có biết cậu bé kia gọi cô ấy là gì không? Lành tự tình nghĩ đến tình tiết đó, liền có chút không nhìn được cười. Sẽ không phải là mẹ chứ? Thời kính nhiên rất phối hợp mà đoán. Wow, anh thật lợi hại đó. Thời nhiên, có lúc em thật không phục anh đó. Em nghi ngờ hay là anh đã từng học cuộc độc tâm. Mạnh tử tình khen ngợi. Thôi thôi, em đừng có cho tôi đi tạo ba giấy nữa. Nếu tôi có thể đọc hiểu được lòng em, tôi còn phải buồn rầu một mình sao? Thời kính nhiên một chút cũng không che giấu, thẳng thắng bày tỏ tình cảm của mình. Ồ, bạn tất tận sứ trung bị ngạn, tôi thật tự bội phục anh. Tao đàn ông bây giờ điều thích phụ nữ có trông vậy. Trên mặt cô có dấu mát dễ thay đổi hay là sao? Cô rốt cuộc có chỗ nào vừa mắt anh? Người đàn ông này nói lời giống lòng mình, có phải là không cảm thấy sở hữu không? A ha, được rồi, được rồi, em cứ coi như là tôi nói, như gió khoảng bên tai. Cái gì đã qua thì đã qua rồi. Tôi không muốn gây áp lực gì với em. Cậu bé mà em nói, đó là con trai của Khang Huy. Thời kỷ nhiên tiết lộ. Cái gì? Con trai của Khang Huy? Vậy tức là, lệnh tử tình bảo dạng đoán, chẳng lẽ nói hai người bọn họ. Thời kỷ nhiên cười gật gật đầu. Cậu bé đó là do Kang Huy cố ý để nó đi lạc. Sau đó ngẫu nhiên gặp bọn ba, tổng chừng. Năm nay chúng ta có thể nhận được thiếp cưới của bọn họ. Đến lúc đó em nhất định phải đến chữ nhé. Tôi sẽ lại mời em một bữa tử tế, bù lại một chút tổn thất lần này. À ha, thật không? Bọn họ thật tự cùng nhau sao? Duyên phận trên đời này, đúng là không thể nói rõ nha. Anh xem, đi du lịch một chuyến, thế là liền tất thành một mối nhân duyên tốt. Lành tất tình cảm khái từ đáy lòng. đúng vậy lần đi du lịch này có người mừng có người buồn vua sát cười cười làm tử tình tưởng sốt không khỏi nghĩ đến thích thấy tình cảnh cùng với lê tuấn vũ ở vịnh hạ long mà tự nhiên thì lại đang nhìn làm tử tình Khi đến lúc bọn họ gặp nhau hai người trong nhất thời đều rơi vào hồi ức xa xôi nhân viên phục vụ lúc này đưa đến hai bát mì một đĩa kim chi cuối cùng còn nói thêm một câu tiên sinh quý cô đủ rồi Xin mời dùng. Một câu nói khiến người trong mộng bình tĩnh hai người xấu hổ gật đầu. Ở đây, em là hai người bọn họ gọi món ít nhất, chỗ ngồi thì lại là vị trí tốt nhất. lành tình tình nghĩ đến lại không nhìn được cười. Mau ăn đi, anh xem một bát to như vậy, em cũng không ăn hết được. Thời tĩ nhiên lắc lắc đầu thở dài. Quên đi, ăn thôi. Nhân viên phục vụ một lát sau lại quay trở lại trong tay còn bưng một bát canh, tiên xin quý cô quấy rầy một chút. Đây là canh thịt bò hải sản mà chủ tiệm đặc biệt tặng cho khách hàng. Hôm nay là kỷ niệm rồi một năm của cửa tiệm chúng tôi. Xin mời tận tớ. Canh thịt bò hải sản nóng hôi hổi, mùi thịt bò béo ngậy bắt đầu tỏa ra khắp xung quanh. Mặn từ tự nhiên quả thật ngay như phỏng. Và họ chỉ gọi hai bát mì, một để kim chi, thế mà lại còn được lại thêm một bát canh. Trường 280. Ngày 2 tháng 4. Đến chết cũng không thừa nhận. Chuyện nay trong lịch sử ăn uống của anh, đúng là xưa nay chưa từng khó, mà anh không khỏi lúc xanh lúc trắng. Lòng tự trọng của đàn ông khiến cho anh nhất thời cảm thấy nhục nhã cực điểm. Vừa định bày tỏ cảm ơn, liền nghe thấy lãnh tử tình đối diện mộng trợn nông hòa, kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng lãnh tử tình đang nông can mất mấy giây, tự nhiên tràn đầy ái náy từ tiện ý tốt của chủ tiệm, quai vàng kéo ta lần tử tình qua, ngón tay đặt lên cổ tay cô nhíu mày, em có thai, lần tử tình mặn đỏ lên, quai vàng rút tay lại, cầm đỡ lên gấp một miếng mì định đưa lên miệng, chưa kịp ăn, tự nhiên đã gạt đồ của cô ra, em mang thai lại còn ăn cái này, ông khỏi cao mày trừng mắt với cô. Loan Tử Tình kinh ngạc nhìn anh. Sao vậy? Cái này không ngon sao? Đây là mì lạnh đó, đại tiểu thư của tôi à. Quên đi, quên đi, phục vụ. Thời kính nhiên gọi, yêu cầu một suất mì trứng nóng. Này, sao anh lại tự tiện như vậy? Em không thích ăn nóng. Loan Tử Tình nhứt đổ lên định ăn vụng, Bị thời kính nhiên cả bát lẫn mì điều kéo đến trước mặt mình. Này, thời kính nhiên, Anh làm gì vậy? Anh mời người ta ăn cơm, một chút thành ý cũng không có. Lành tử tình rực mắt nhìn hành động của thời tĩ nhiên, trách móc. Ánh mắt của cô vẫn say quanh bát mì lạnh kia. Đột nhiên dịch bị bắt đầu cuộn trào, có chút cảm giác nhầm cá. tử tình, em mang thai, vì sao không nói với tôi mấy tháng rồi? Thời tĩ nhiên hỏi rất tự nhiên. Lành tử tình không có tâm tình trả lời. Mới hơn hai tháng, anh cũng không hỏi em cảm giác thèm khát ngày càng mãnh liệt cô bác giác đứng về bát mì lạnh kia mà nuốt nước miếng Trời kinh nhiên vừa nhìn thấy dáng vẻ không có tiền đồ của cô không khỏi miệng cười vội vàng gọi nhân viên phục vụ thúc giục làm nhanh lên một chút Mì trứng nóng hổi hổi vừa đưa lên là tự tin là một trận nong khang cô vội dùng khăn giấy bịch miệng nhìn bát mì này cảm giác thèm ăn lẩm tự biến sạch Thời tĩ nhiên bất đắc dĩ, lấy một cái bát cong, gắp một ít mì trong bát của lành tử tình ra, sau đó đảo lên đảo xuống. Chỉ chốc lát tao, mì trong bát nhỏ đã nguội đi rất nhiều. Thời tĩ nhiên đưa bát qua, dịu dàng nói, ăn đi. Lành tử tình nhìn thấy bát mì không còn hơi nóng, vẫn thực sự có ý muốn ăn. Cô có chút xấu hổ nói, cảm ơn anh nha, anh hình như rất có kinh nghiệm. Thời tĩ nhiên lường cô trắng mắt em rất không biết chăm sóc bản thân, đã mang thai, tao lại có thể tùy tiện, ăn mấy đồ ăn sống nguội này chứ. Lành tự tình ăn một miếng mì, tấm tắc hay ngợi hương vị của mì ngon, sau đó tránh nặng tìm nhẹ nói. Anh thế nào vẫn một mình? Thời tĩ nhiên bắt đầu ăn mì lạnh, câu đựng câu không trả lời. Cổ dương quả thật là đời trước thiếu nợ lôi tuôn vũ. Trong lúc Loi Tuấn Vũ nhìn trồng hồ đếm ngựng đến ba, cổ dương liền xuất hiện ở văn phòng của hắn. Này, tình huống gì đây? Tôi vừa mới dựa vào vợ của tôi, được gần gũi chăm sóc cô ấy, cậu liền thẩn cấp tiêu cú. Cổ dương nhai kẹo cao su, dáng vẻ bất cần đời, xem ra tâm trạng không tệ. Thế nào, cô gái của cậu chấp nhận cậu rồi. Cậu lại có thể vì cô ấy mà không trở về Mỹ, Loi Tuấn Vũ nhìn nhịn hỏi đúng để bọn họ đi gặp quỷ đi ai cũng không quan trọng bằng vợ con tôi có điều bối nhi của tôi vẫn chưa chấp nhận tôi chúng tôi hiện giờ chỉ là bạn cùng phòng bạn cùng phòng hiểu không chỉ có thể nhìn từ xa không đủ cúp pha dương thần bĩ nói nhưng lại đắc ý giàu già vì mình đã tiến triển thêm một bước anh dựa vào công phu mặt dày mà dạng tu luyện nhiều năm qua của mình vào ở nhà của tá bối nhi Tuy rằng bị cấm túng trong phạm vi quy định, nhưng cổ dương rất không biết thế nào là đủ. Cái gọi là có công mày sát khóa ngày nên kim Anh hiện giờ rất thích tình trạng truy đuổi đến tận cùng này, rất vui thích. Tôi không có tâm trạng đồ với cậu. Chỗ tôi xảy ra chuyện rồi. Rồi tướng Vũ châm một điếc thuốc, ca mài nhân mặt nói. Chợt quỷ đạo. Vũ, cậu nói cậu chợt quỷ đạo phải không? Cổ Dương nghiêm túc phân tích giúp Lôi Tuấn Vũ. Đúng. Nói nghe một chút tình huống gì. Cổ Dương tập mòn ngồi xuống, tư thế chăm chú lắng nghe, không còn giản vẻ bất cần đời như lúc trước, dường như thực sự có thể giải quyết một vấn đề cho Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ trầm tư một lát, liền nói hết ngọn nguồn mọi chuyện cho Cổ Dương. Tuy nhiên hắn không bỏ sót, nhưng tối chủ quan là chính mình coi đối phương là lạnh tính tình. Và sự thật, chính mình chỉ nhầm vào bản thân hoàn thành, mà không hề dính dáng đến cô gái tên tiểu mẹ kia. Hắn có lẽ là muốn dùng cách này, để cổ dương hiểu. Hắn kỳ tận đã rất kiềm chế rồi, hy vọng có thể giảm bớt tội lỗi của hắn. Cổ dương không chút cười nhạo, ngược lại còn chân thành nhìn loài túng vụ nói. Mặc dù như vậy, thì có làm sao? Chẳng lẽ là lương tâm của cậu phát hiện, cậu chủ động nói với tử tình cái chuyện này sao? Chẳng phải là ở câu lạc bộ đêm, gặp dịp thì chơi thôi sao, cũng là giải quyết nhu cầu sinh lý của cậu, hoàn toàn có thể lý giải được. Rồi tuấn vũ kịch liệt lắt đầu nói, cô gái kia hôm nay đến công ty, tử tình cho cô ta 10 vạn, là tôi sơ suất, tôi quên mất lời hẹn này. Cổ dương nhất thời nhận lời, nhưng nghe hắn nói như vậy, cũng phân tích ra bốn năm sáu thứ. Nói như vậy, là cô gái kia chủ động nói chuyện này với lệnh tử tình. Hay da, vì lão huynh này cũng thật quá đáng. Cho nên, tử tình hiện giờ rất đau lòng, tôi chỉ là không nghĩ ra cách nào tốt để giải thích với cô ấy. Cậu hẳn là thường xuyên phải xử lý loại tình huống này. Rồi tuấn vũ giật tắt cố, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn cổ dương. Cổ dương không khỏi giận dữ trường mắt lườm hắn một cái. Cái gì mà bảo, Anh thường xuyên phải xử lý loại tình huống này. Anh bây giờ đã có mộng khoảng thời gian sống cuộc sống hòa tượng rồi. Phương pháp của tôi rất đơn giản, kiên quyết không chịu thừa nhận. tổ Dương kiên định nói, chắn vẽ như một chuyên gia. Cậu nghĩ ra cái chủ ý quái gì thế? Cô gái kia đã tìm đến cửa đòi tiền. Cậu cho là tự tình, là đứa trẻ lên ba hay sao? Hơn chi, cô ấy còn vì tôi mà bị sể thai. Rồi tuấn vũ của phiền toái vò đầu bức tóc. Ả Có tai Bị xảy? tao lại không cẩn thận như vậy? Không sao, hai người cố gắng một chút. Đến lúc đó, chúng ta định hôn ướng từ trong bụng mẹ. Cổ dương đột nhiên vẻ mặt hấn hở. Cậu đừng có nhắc đến cái chữ kia được không? Nghe thấy tôi liền cảm thấy cả người không thoải mái. Rồi tuấn vũ và lạnh thực tình, chính là hôn ướng từ trong bụng mẹ. Giờ đã là thời đại nào rồi? Cổ dương còn nói đến chuyện đó, phải tận là vớ vẩn. Hắn cũng không muốn con của mình, sau này giống như bọn họ, cuộc sống loạn hết cả lên. Thế là cổ dương liền đứng dậy cười nói, quan điểm của tôi chính là đến chết cũng không chịu thừa nhận.